dưỡng trồn thành hậu tà mỉ lãnhnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 167 đến 1 nổ hôn nhẹ nhàng một nờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z nghe được những lời đồng nhạt nhạt đang nói huyện Lăngong môi đỏ mọng vừa biếu lập tức mở miệng nói Hảo để mặt tiểu nhạc tử ngươi hôm nay ta cũng không so đo với nàng ấy hờ Hôm nay là sinh nhật của ta, ta cũng không muốn ồn ào với ngươi. Thấy Huyền Lăng Phong nhượng bộ, Đường Yên Nhi cũng không phải không thấy được cách lớn. Chủ yếu nhất là, hôm nay là ngày sinh nhật của nàng, nàng cũng muốn mọi người thật vui vẻ. Chứng kiến Đường Yên Nhi và Huyền Lăng Phong hai người cũng không lại ồn ào. Đồng nhạc nhạc lập tức hé miệng cười một tiếng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cũng không biết hai người này phải chăng là đời trước còn có kiểu đoán đời này mới thành oan ra. Mỗi lần gặp mặt đều cãi nhau, hình như không hồn ảo liền không thoải mái. Trong lòng bất đắc dĩ nghĩ thế. Sau một khắc, đồng nhạc nhạc dường như là nghĩ đến cái gì. Sau đó lấy ra chỗ nến nhỏ, bắt đầu tắm trúng trên mặt chiếc bánh gato. Nhìn thấy đồng nhạc nhạc cắm những cây nếm trên mặt bánh gato Đường Yên Nhi và Huyền Lan Phong đều nhìn mà mặt mày nghi hoặc Tiểu nhạc tử, tại sao ngươi lại cắm những cây nếm trên mặt bánh gato a Trong lòng biết đường Yên Nhi bọn họ không hiểu những điều này Đồng nhạc nhạc lập tức cười giải thích Tại quê quán của ta, mỗi người đến sinh nhật đều sẽ ăn bánh gato sinh nhật Mà ngươi đón sinh nhật bao nhiêu tuổi Liền cắm trên mặt bánh ra tô từng đó cây nêm Sau đó lại cầu nguyện đối với cây nến Cuối cùng Lại thổi tắt cây nến Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc Đường Yên Nhi đôi mắt lập tức sáng ngời Trên mặt đều là vẻ kích động hưng phấn Ha ha tiểu nhạc tử Phong thuộc quê hương ngươi thật kỳ quái Nhưng mà rất đặc biệt Ta thật thích đây Đường Yên Nhi mở miệng cười nói Nụ cười trên mặt càng là giống như trăm hoa đua nở Lóng lánh vô cùng Đối với đường yên nhi hưng phấn mừng rỡ không thôi Huyện lăng phong cũng là môi đỏ mỏng hơi trề ra Mặt mày bất mãn than thở Tiểu nhạc tử Ngươi làm thế nào mà biết nhiều như vậy Tiếp theo đến sinh nhật của ta Ngươi nhất định cũng phải làm cho ta cái bánh gato sinh nhật này Huyền Lăng Phong mở miệng, vẻ ven tỉ trên mặt không che giấu chút nào. Đồng nhạc nhạc lại coi hắn là tiểu hài tử ven thôi, chưa từng để bụng. Đợi sau khi cắm xong 17 cây nến trên mặt bánh gato, đồng nhạc nhạc vừa khe khe vỗ tay, vừa quay sang đường yên nhi mà mở miệng hát bài ca chúc mừng sinh nhật. Chúc ngươi sinh nhật sung sướng chúc ngươi sinh nhật sung sướng chúc ngươi sinh nhật sung sướng Chúc ngươi sinh nhật sung sướng. Đồng ngạc ngạc mở miệng. Ngư điệu mềm mại lại không mất vẻ thoải mái. Âm điệu vui tươi kia hát lên bài ca sinh nhật khiến Huyền Lăng Phong và Đường Yên Nhi nghe mà như si như mê. Tiểu nhạc tử, ngươi bài gì đó? là dễ nghe. Nghe người nhỏ bé trước mắt vừa vỗ bàn tay, vừa hát ca khúc động lòng người như thế, Huyền Lăng Phong chỉ cảm thấy tâm can mình, đều phải say. Đường Yên Nhi ở một bên, khi nghe được tiếng ca của đồng nhạc nhạc, cũng là mặt mày vừa nghi hoặc vừa vui sướng. Đồng nhạc nhạc nghe vậy, lập tức mở miệng giải thích. Đây là bài ca sinh nhật, khổ khổ tiểu nhạc tử tử nghĩ ra. Đồng nhạc nhạc không biết xấu hổ nói thế. Nghe vậy, đường Yên Nhi lập tức khói mắt đỏ hoi. Tiểu nhạc tử, ngươi thật tốt, ở trên thế giới này, trừ phụ hoàng mẫu hậu và các ca ca, liền chỉ có ngươi đối với ta là thật tâm, ta thật sự rất là cao hứng. Đường Yên Nhi mở miệng chân thành nói, mặc dù sinh tại hoàng đế gia hưởng vô cùng vinh hoa phú quý hơn người, thế nhưng cũng chứng kiến nhiều hơn những kẻ an rua nịnh nọt lại trong ngoài không đồng nhất. Giờ phút này Đường Yên Nhi chỉ cảm thấy quyết định của mình đi tới Linh Nhạc Quốc này là đúng Bởi vì ở chỗ này nàng rất may mắn gặp được tiểu thái giám trước mắt này Mặc dù hắn chỉ là một tiểu thái giám lại làm cho nàng thực lòng Thích nghĩ tới đây Ánh mắt Đường Yên Nhi nhìn đồng nhạc nhạt Càng là có thêm sự si mê mà chính mình cũng không từng nhận thấy được Đối với việc đường Yên Nhi có ý si mê đồng nhạc nhạc hoàn toàn không biết Nhìn thấy đường Yên Nhi bởi vì chính mình làm những chuyện như vậy mà khói mắt đỏ hoe Đồng nhạc nhạc lập tức cuốn quyết nói Yên Nhi, ngươi ngàn vạn lần không nên như vậy Làm như vậy cho ngươi, ta cảm giác được phi thường đáng giá Chúng ta thật sự là bằng thứ tốt, không phải sao? Đúng rồi, ngươi cứ nói những điều này yên nhi, ngươi mau cầu nguyện đi, lại thổi tắt cây nếm đi Nghe nói, sinh nhật hàng năm, ước nguyện đối với cây nếm sinh nhật Như vậy nguyện vọng của ngươi cũng rất có khả năng thực hiện đây Nghe được lời này của đồng nhạc nhạc, đường yên nhi trong lòng kinh ngạc, đôi mắt sáng ngời Có thật không? Đối với cây nến mà đưa ra ước nguyện, nguyện vọng cũng rất có khả năng thực hiện. Nhìn thấy dáng vẻ đường Yên Nhi rất tin không nghi ngờ. Đồng nhạc nhạc không đành lòng dập tắt hy vọng của nàng. Lập tức gật đầu nói. Ừ, tất cả mọi người nói như thế. Ha ha, hào ta đây liền ước nguyện. Đường Yên Nhi mở miệng cười nói. Lập tức, liền lập tức hai tay chắp lại. Mắt nhung vừa nhắm Tràn đầy thành kính ngoan đảo ước nguyện đối với cây nến Sau một khắc liền thấy mắt nhung đường yên nhi có hơi mở ra Lại hé đôi môi đỏ mỏng thổi tắt tất cả cây nến Thấy vậy đồng nhạc nhạc lập tức vỗ tay thật to Sau đó nổi cơn tò mò mở miệng hỏi Yên nhi, ngươi mới rồi ước nguyện cái gì à Đối với sự hiếu kỳ của đồng nhạc nhạc Huyền Lăng Phong ở một bên cũng tò mò quá chừng. Sau đó, hai người đồng nhạc nhạc và Huyền Lăng Phong lập tức vội vàng quay đầu, nhìn đường Yên Nhi.